Nghe lời như vậy, Long Tại Vũ hoài nghi nhìn Hiên Viên Thiên Hành, đáng tiếc ánh trăng mông lung căn bản là không thấy rõ vẻ mặt của hắn, như vậy sẽ ấm áp một chút. Hiên Viên Thiên Hành vẫn chưa cầm quần áo mặc, mà là xoay người đem Long Tại Vũ đặt ở dưới thân, đem trường bào rộng thùng thình đem hai người bao lại. Ngươi tên hỗn đản này hảo nặng a. Long Tại Vũ bị hắn áp như vậy một hồi khó thở, chợt mắt trùng tên đầu xỏ gây nên chuyện này. Bên kia có thanh âm, Hiên Viên Thiên Hành vừa định phản bác chợt nghe đã có truy binh đuổi theo đến đây, lập tức ôm Long Tại Vũ Phi thân nhảy đến đỉnh của một tảng đá, lợi dụng cái bóng vừa vặn đem thân hình hai người che khuất. Có hay không? Có hay không? Hiên Viên Thiên Hành mới vừa giấu hảo truy binh liền xông vào, tuần nghi trung quanh một phen, không có nhìn thấy cái gì khả nghi sau đó mới ly khai. Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra hắn còn không nghĩ muốn bị mấy tên lâu la không biết tên này bắt được. Đi xa chưa?" Long Tại Vũ nhỏ giọng hỏi, "Cho nên ngươi không cần lại lớn tiếng kêu to." Hiên Viên Thiên Hành khẽ khẽ thở dài, "Xem ra nơi này không thể ở lâu a. Là ngươi chọc ta chứ." Long Tại Vũ không phục mở miệng, bất quá đem thanh âm áp nhỏ đến thấp nhất. "Hảo, là ta không tốt. Hiện tại chúng ta đi xuống." Ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời biết không?" Hiên Viên Thiên Hành không yên tâm dặn dò lại, "Nếu Khải Nhi lại kêu một lần nữa bọn họ sẽ không có vận khí tốt như vậy." Ngươi thực rong rài." Long Tại Vũ cả tiếng mở miệng, hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai nam nhân cũng có thể rong rài như vậy. "Hảo, ta rong rài. Hiện tại chúng ta đi xuống đi." Hiên Viên Thiên Hành cười khổ, "Chẳng lẽ ta thực rong rài sao?" Long Tại Vũ không nói, có lẽ là mình không muốn nhận ôn nhu của Hiên Viên Thiên Hành đi. Bị người tổn thương qua thì trong tiềm thức sẽ kháng cự lại cảm tình có thể sẽ tạo thành thương tổn cho mình, có lẽ hiện tại mình chính là như vậy đi. Ngoan ngủ đi. Hiên Viên Thiên Hành khẽ hôn hạ môi Long Tại Vũ, ngày mai bọn họ còn phải chạy trốn a. Khi nào thì mới có thể yên ổn đây? Ai? Long Tại Vũ hơi hơi thở dài phụ thân a, ta là không muốn thật sự đem tâm giao ra, nếu không vì cái gì bi thương như vậy. Kế tiếp hai người thật lâu không nói, thẳng đến khi Long Tại Vũ nghĩ Yên Viên Thiên Hành đã ngủ, đột nhiên nghe được lời hắn nói lẩm nhẩm, bảo bối, ngươi không thích hợp ưu sầu, thật hy vọng có thể nhìn ngươi thoải mái tươi cười. Tâm Long Tại Vũ run nhè nhẹ, có người từng giống hắn nói với mình như vậy, tiểu Vũ nhi của ta. Ta hy vọng ngươi có thể luôn vui vẻ như vậy, mặt của ngươi nên vĩnh viễn mang theo nụ cười vui vẻ. Nhưng hắn cũng chính là người đã làm cho hai mắt ta bị bóng ma của thù hận che kín. Chẳng lẽ đây là khoái hoạt mà ngươi cho ta sao? Long Tại Vũ nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Hành trên người mình, thực có lỗi, ước nguyện của ngươi ta không thể làm được. Ta sẽ chờ đợi, đợi cho ngươi chân chính thích thượng ta mới thôi. Hiên viên thiên hành giống như biết ý nghĩ của Long Tải Vũ mở miệng cho nên Chỉ cần đừng đem ta ở ngoài cửa lòng ngươi Ta cũng là người cũng biết đau xót Ta chỉ là muốn ở trong lòng ngươi lưu lại thật nhiều dấu vết của ta Cũng không thể sao Ngươi thiên quân vương thiên hạ làm gì phải chấp nhất với ta Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chuyện audio mới chấm com Chương 66 sáng sớm Long Tại Vũ bị tiếng điều kêu đánh thức, mơ mơ màng màng cảm giác có cái gì đặt ở trên người mình, có chút không hờn giận mở to mắt, đưa nhìn đến gương mặt Hiên Viên Thiên Hành khi ngủ không khỏi nhăn lại mi, lúc này mới nghĩ đến chính mình còn bị vây lại nằm ngay đơ, uy, thật là nặng a, mau cút ra. Long Tại Vũ tức giận mở miệng, Hiên Viên Thiên Hành nhĩ lực tốt như vậy Không có khả năng mình tỉnh lại mà hắn còn ngủ. Tối hôm qua không phải hảo hảo ngủ thẳng a. Yên Viên Thiên Hành cười tủm tỉm mở to mắt không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn đã sớm tỉnh chính là không muốn mở to mắt mà thôi. Ta ta tối hôm qua tóm lại ngươi mau cút dậy thì được rồi. Long Tại Vũ thẹn quá thành giận, nếu có thể động hắn nhất định không chút do dự cấp tên Yên Viên Thiên Hành này một cước. Ta đây đi tìm chút thức ăn. Ngươi nhớ rõ không cần phát ra tiếng biết không? Yên Viên Thiên Hành mặc quần áo, có chút lo lắng dặn dò Long Tại Vũ, "Ta muốn đi theo ngươi." Long Tại Vũ vội vàng mở miệng, "Để mình đứng ở sơn động này, đồ hắn gì chứ." "Bảo bối, ngươi nếu thật sự đi theo ta sẽ rất khó làm." Yên Viên Thiên Hành bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi xem ngươi lại không thể động, ta là muốn đi đánh chút giá thực rất nhanh sẽ trở lại." Ngươi không cần lo lắng, lão tử mới không có lòng thanh thản mà đi lo lắng cho ngươi na. Là là ta không thể rời đi ngươi quá xa. Long Tại Vũ rất muốn phát điên, chẳng lẽ hắn không biết mình không thể rời đi hắn hơn trăm bước sao? Vì cái gì? Yên Viên Thiên Hành hơi hơi sững sốt. Cái gì kêu không thể rời đi mình quá xa? Ngươi không biết, ngươi cư nhiên không biết? Trời ạ, Long tại Vũ thật sự phát điên, hắn không biết định ra khế ước sẽ có hậu quả gì mà còn dám làm như vậy. Trời ạ, trong đầu hắn rốt cuộc chớ cái gì? Hắn cũng không sợ đem mình hại chết, cho nên mới muốn ngươi nói cho ta a. Yên Viên Thiên hành ngượng ngượng một tiếng, không biết cũng không phải là lỗi của mình, cái thần thú bảo hộ kia không nói cho mình biết a. Quên đi, ta ngay cả khí lực tức giận đều không có. Long tại Vũ Hựu Khí vô lực mở miệng, ngươi dùng huyết của mình che lại mệnh phách của ta, như vậy ta sẽ không thể rời đi ngươi hơn trăm bước. Hiện tại đã biết rõ đi. Vậy một khi ly khai sẽ ra sao? Yên Viên Thiên Hành ánh mắt mạnh sáng ngời, không thể rời đi mình hơn trăm bước, đó không phải là nói hắn chỉ cần không khai trừ khế ước kia thì Khải Nhi sẽ không thể rời khỏi hắn sao? Nhẹ thì không thể động đậy. Nặng thì hôn mê bất tỉnh, Long Tại Vũ không tình nguyện mở miệng, thật sự là không hay ho, chính mình còn không có làm chuyện gì đã bị hắn bây khốn. Yên Viên Thiên Hành hoài nghi nhìn Long Tại Vũ, có chuyện như vậy, chẳng lẽ là hắn nghĩ muốn đem mình ly khai sau đó lại lưu lại. "Chủ nhân, là thật." Huyết Ngọc thay thế Long Tại Vũ trả lời, hắn không có nói sai. Long Tại Vũ nghe được thanh âm hơi hơi sững sờ thật sự có thể nói, vậy trước kia vì cái gì không phát hiện, vậy làm sao bây giờ, ta cuối cùng không thể mang theo Khải Nhi đi kiếm ăn đi. Yên Viên Thiên Hành có chút đau đầu, nếu ôm Khải Nhi để đi thì thực phiền toái, còn phải để phòng truy binh. Chủ nhân, ngươi đem ta đặt ở phía trên hắn. Huyết Ngọc bắt đầu tản mát ra nhiệt lượng. Yên Viên Thiên Hành nghi hoặc đem Huyết Ngọc đặt ở phía trên Long Tài Vũ đem nó lấy ra. Long Tại Vũ Hoàng sợ nhìn thấy khối ngọc bội, trước kia nó cũng là như vậy đem mình bay ở bên trong chết cháy. Ta sẽ không làm gì ngươi. Huyết Ngọc tản mắt ra ánh sáng nhu hòa, vừa vặn đem Long Tại Vũ bao ở trong, như vậy thật sự không thành vấn đề. Yên Viên Thiên Hành nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt bao phủ trên người Long Tại Vũ, thật sự làm như vậy thì được rồi. Hiện tại trừ bỏ chủ nhân không ai có thể nhìn thấy hắn vất quá chủ nhân phải nhanh trở về, ta hiện tại năng lực chống đỡ không được lâu lắm. Huyết Ngọc thanh âm có chút suy yếu truyền đến, hiện tại nó còn quá yếu, không thể chống đỡ kết giới trong thời gian dài. Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi phải kiên trì một chút." Hiên Viên Thiên Hành gật gật đầu, vội vàng đi tìm đồ ăn. Nhà bên này có hơi thở của hắn. Hiên Viên Thiên Hành mới vừa đi ra khỏi động liền tiến vào hai người. Hẳn được gọi là người. Như thế nào là bọn hắn? Long Tại Vũ nhìn thấy hai người, hai mắt hận không thể phun ra hỏa, chính là hai cái ngu ngốc đem mình mạc danh kỳ diệu đưa đến nơi này. Kỳ quái, rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của tiểu quỷ kia ngay tại nơi này a. Ủa sao không có ai vậy? Phong lẩm bẩm lầu bầu mở miệng, phía sau hắn Nha Thủy Trung không thay đổi gương mặt vạn năm băng sơn. Tại thời điểm Long Tại Vũ nghe được cái câu tiểu quỷ kia, Trong lòng hung hăng run lên, lập tức rất muốn ôm mặt khóc thét, ta sẽ không xui xẻo như vậy, vì cái gì phải? Ở trong này nhìn đến hai cái vạn năm ôn thần, vừa mới như thế nào lại không phát hiện ra bọn hắn, nhất định ở trong này hoặc là ẩn nấp rồi, hoặc là bị người ẩn nấp rồi. Nha đánh giá mọi nơi trong sơn động, Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, Long Tại Vũ nhắm mắt lại ở trong lòng cuồng niệm ẩn thân chú. Chỉ cần không cần bị hai cái ôn thần này nhìn thấy bất ta làm gì cũng được. Bất quá ông trời vẫn luôn cùng Long Tại Vũ đối nghịch. Hoặc là thần tiên trên trời hôm nay tập thể nghỉ lễ, đang lúc hắn ở trong lòng liều mạng cầu nguyện, cảm giác ánh sáng bao phủ trên người mình dần biến mất, thiên ngay cả ngươi cũng muốn ngoạn ta sao? Long Tại Vũ hai mắt rưng rưng nhìn thấy huyết ngọc không thể khống chế rơi trên mặt đất. Ngay sau đó hắn nghe được một đạo lời nói cơ hồ làm cho mình hộc máu, "A, ta nói thôi, hôn nhẹ tiểu Vũ Nhi nhất định ở trong này. Cha ngươi đâu? Tiểu mỗi ngày đâu? Gì? Như thế nào không phản?" "Ứng, oa tiểu bảo bối của ta vẫn là đáng yêu như vậy." Phong nhào đến trên người Long Tại Vũ ôm hoàn toàn không phát hiện đến biểu tình muốn tự sát của hắn, đem hắn lấy ra đi. Long Tại Vũ ánh mắt mang lệ nhìn về phía Nha, hy vọng hắn có thể giúp mình, chỉ biết bọn họ là ôn thần, từ nhỏ liền cảm thấy như vậy. Hắn chính là rất nhớ ngươi. Nha không chút nào để ý đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, cầm lấy khối huyết ngọc kia cẩn thận nghiên cứu. Vậy cũng trước đem hắn lấy ra được không? Long Tại Vũ nhìn thấy Phong không ngừng mấp máy trên người mình. Nếu hắn hiện tại có thể động nhất định một trường trục chết hắn, đương nhiên phải Ở thời điểm nha không có. Tiểu Vũ Nhi hảo tuyệt tình a, chúng ta nói như thế nào cũng là một ngàn năm không gặp a. Ngươi cư nhiên đối ta như vậy. Phong Ai Oán nhìn Long Tại Vũ, coi như hắn làm chuyện gì thật có lỗi, thấy hắn chê cười. Người hắn tối không nghĩ muốn gặp chính là bọn họ, ở thời điểm mình còn là Long Đản, hai vị này cư nhiên nói muốn đem mình ăn sống hay là trừ nước. Chờ sau khi mình sinh ra thì càng thảm hại hơn, trở thành món đồ chơi của bọn họ. Các ngươi rốt cuộc đến để làm gì? Long Tại Vũ cắn chặt răng, không ngừng nói với chính mình, nhẫn, nhất định phải nhẫn. Nếu chính mình thật sự mắng bọn họ nhất định bị nha thu thập. Ô ô hiên viên thiên hành ngươi như thế nào còn chưa có trở về. Cho dù vậy cũng hơn là rớt ra hai cái ôn thần này à. Từ một ngàn năm trước hơi thở của ngươi đột nhiên biến mất. Chúng ta không khi nào ngừng tìm kiếm ngươi. Hiện tại thật vất vả người được khí tức của ngươi liền vội vàng tìm đến đây. Phong như trước không có đứng dậy. Còn thực tự hiểu tìm nơi thoải mái nằm úp sấp xuống. Không cần các ngươi tìm ta cũng biết trở về. Ui. Nha đem lão bà của ngươi lôi đi a. Long Tại Vũ hỗn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Người kia rốt cuộc phải ở trên người mình ngốc tới khi nào a? Ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Nha ánh mắt mị lên, là người biết hắn thì đều biết đây là điểm báo hắn tức giận. Gọi là gì? Long Tại Vũ sững sốt một chút, cẩn thận tưởng tượng, tao ngu rồi gọi sai. Nha không cần dọa phá hư tiểu bảo bối của ta. Phong quay đầu lại đối nha mỉm cười. Nhưng nhá biết Phong là đang bao che. Đành phải phẫn nộ chừng mắt liếc long tại vũ một cái rồi đem mặt chuyển hướng nơi khác. Các ngươi đang làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 6-7 hiên viên thiên hành vẻ mặt ngoan lệ nhìn thấy một màn trước mắt. Bảo bối của hắn bị một nam nhân áo trắng đặt ở dưới thân mà bên cạnh còn có một người canh chừng lập tức tức giận xanh cả mặt. "Di, không phải tiểu mỗi ngày Phong Nghi hoặc đứng dậy, hắn còn tưởng rằng tiểu Vũ Nhi cùng tiểu mỗi ngày cùng một chỗ na." Không nhất định, Nha cũng đứng dậy, đem Ngọc Bội hướng Yên Viên Thiên Hành đẩy tới, "Này là của ngươi." "Rất yếu a." "Các ngươi là ai?" Yên Viên Thiên Hành tuy rằng bắt được Ngọc Bội, nhưng Nha dùng lực đạo rất lớn, đưa hắn đẩy lui vài bước. Thật là người lợi hại a. Phong Ngạc Nhiên nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Hành, sau đó ở bên tai nha nhỏ giọng nói thầm một trận mới mở miệng, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Hiên Viên Thiên Hành nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, cũng là vợ. Này ngu ngốc. Long Tại Vũ nhịn không được trở mình xem thường, như vậy a. Phong cười trộm một tiếng, thân hình vi tiễm đã đến bên người Hiên Viên Thiên Hành. Hiên Viên Thiên Hành cả kinh bội vàng ra tay, rốt cuộc là mình khinh địch hay là đối thủ quá mạnh? Chính mình hoàn toàn không thấy được động tác của hắn mà hắn đã tới phía sau, nếu hắn muốn giết mình phòng trừng hiện tại mình đã muốn là người chết. Đừng khẩn trương. Phong chính là một bàn tay liền đỡ tất cả công kích của Hiên Viên Thiên Hành. Tay kia thì khẽ vuốt hạ ngực hắn, "Quả nhiên a." "Quả nhiên cái gì?" Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ phi thường khó hiểu, hắn vừa nói gì? Phong lại ở bên tai Nha nói một trận, cái này ngay cả Nha ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Cái này càng làm Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ thêm mặc danh kỳ diệu, nhất là Long Tại Vũ, hắn chưa từng thấy qua Nha cái dạng này. Trong ấn tượng Nha giống như vẫn đều là lạnh như băng, đối ai đều thực nghiêm khắc a. Hôm nay vì cái gì nha? Là ngươi đến hay là ta đến?" Phong hiện tại nhìn Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt giống như là một con lang đói bụng vài ngày đột nhiên nhìn thấy một con tiểu dương mỹ vị mà dâng lên lửa nóng. "Ngươi tới đi." Nhà Đem Long tại Vũ ôm lui về phía sau vài bước, đứng xa xa nhìn Phong. "Ta phải bắt đầu rồi." Phong đối Hiên Viên Thiên Hành chát chát nhãn tình, ngồi xổm xuống vẽ trên mặt đất một bức tranh đồ án kỳ quái. Yên Viên Thiên Hành rất là buồn bực nhìn Phong. Hai người này xảy ra chuyện gì? Bọn họ không phải là địch nhân sao? Lập tức thì tốt rồi. Phong trên mặt đất không ngừng vẽ tranh. Đợi bức tranh của hắn hảo thì trên đồ án kỳ quái cùng biến lên bốn người ở trước mặt. Cái gì vậy? Yên Viên Thiên Hành bị tình hình trước mắt làm kinh hách. Không khỏi nhắm mắt lại, tự nhiên không có nhìn đến biểu tình của Phong có chút quỷ dị. Hiện tại bắt đầu rồi." Phong khẽ cười một tiếng, đột nhiên thân thủ Đam Yên Viên Thiên Hành đổ lên ở giữa đồ án. "Làm gì?" Ngô Yên Viên Thiên Hành đột nhiên thấng khổ che đầu, là cái gì đột nhiên tiến đến trong đầu mình? "Ngươi đang làm cái gì a?" À... Long Tại Vũ lo lắng mở miệng, "Đó là trận pháp gì? Vì cái gì Yên Viên Thiên Hành lại thấng khổ như vậy? Chính là đầu của mình có hơi hơi đau." không cần lo lắng. Hắn hiện tại là thân thể phàm nhân, ta chỉ là giúp hắn thay một một chút thân thể mà thôi. Bất quá không thể làm hắn biến thành bộ dáng trước kia, nhưng ít nhất có thể vận dụng một ít pháp lực là được. Phong có chút khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên hành trong trận, hắn cũng là lần đầu tiên ngoạn loại trận pháp này, cũng không biết hiệu quả thế nào là được. Hiên Viên Thiên Hành thống khổ ở trong trận quay cuồng, văn tự liên tiếp tựa như vật còn sống tiến vào trong đầu hắn. Rốt cuộc là dạng trận pháp gì? Vì sao lại thống khổ như vậy? Ước chừng qua một nén hương, ánh sáng trong trận dần nhạt đi, quần áo Hiên Viên Thiên Hành đã muốn ướt đẫm. "Uy, ngươi thế nào?" Long Tại Vũ rất muốn chạy tới nhìn xem, nhưng thân thể lại không cho phép. Hiện tại cảm giác trên người giống như không còn cứng ngắc, nhưng vẫn là không thể nhúc nhích. Không có việc gì, Hiên Viên Thiên hành ngoài ý muốn mở miệng. Hiện tại hắn cảm giác cái loại đau đầu này tương phản thực thoải mái. Vậy là tốt rồi. Ta lần đầu tiên vận dụng loại trận pháp này không biết hiệu quả như thế nào, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm a. Phong khoa chương mở lớn miệng, một bộ biểu tình ta là thiên tài. Long Tại Vũ cùng Hiên Viên Thiên Hành trên mặt đồng thời xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Hoàn hảo là thành công, nếu không thành công sẽ thế nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Hành tới lúc này hiểu ra, tên ngu ngốc này cùng khối băng kia rốt cuộc cuộc cuộc từ đâu tới? Chúng ta sao? Phong chỉ chỉ mình cùng nha. Hiên Viên Thiên Hành rất muốn học Long Tại Vũ trở mình xem thường. Nơi này trừ bỏ bọn họ còn có thể hỏi ai? Nói hắn ngu ngốc thật sự là không oan uổng hắn. Chúng ta là ông nội, bà nội của tiểu Vũ Nhi. Phong đương nhiên mở miệng, "Ông nội, bà nội." Hiên Viên Thiên Hành trong đầu nháy mắt đừng ngắn, có chút nói lắp mở miệng, nam nam cũng có thể có thể làm bà nội. Tiểu Vũ Nhi giải thích cho hắn nghe, nhà đêm Long tại Vũ ném đến chỗ tên ngốc Hiên Viên Thiên Hành kia. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ bị Nha thải đến vội vàng tiếp. Kết quả chính là hai người đồng thời mất thăng bằng, cùng đất mẹ hôn môi thân mật. Ngươi nha, Long Tại Vũ vựng vựng mù mù ngã vào người Hiên Viên Thiên Hành. Hắn chỉ biết chỉ cần gặp phải hai cái ôn thần này sẽ không gặp chuyện tốt. Không có việc gì đi. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ nâng dậy, kiểm tra lại, đồng thời trong lòng thầm nghĩ: Hai người kia thật là ông nội, bà nội của Khải Nhi. Không có việc gì. Long Tại Vũ bất đắc dĩ mở miệng, lúc ta là con rắn không thể biến thân mỗi ngày đều bị bọn họ hai người trọng đem ra ngoài ngọn. Cũng chính là theo khi mỗi ngày ta bị quẳng đi, làm cho ta được phúc mỗi ngày mang theo thương thế trở về. Hiên Viên Thiên Hành không nói gì nhìn hai người kia. Này thật sự là ông nội, bà nội sao? Được rồi, Được rồi, ngươi mau giải thích cho hắn nghe a. Phong có chút vội vàng sao động mở miệng, ta còn muốn ăn đồ vật này nọ nọ. Ngươi không phải có thể không ăn đồ vật này nọ sao? Bà nội, Long Tại Vũ vạn phần bất đắc dĩ mở miệng, rõ ràng niên kỷ đều lớn như vậy còn giả bộ thành mấy tuổi. Bà nội, Yên Viên Thiên hành dùng sức nhìn chằm chằm Phong, hắn là nam đi. Long tại Vũ Hựu Khí vô lực mở miệng, hắn gọi phong, bản thể là Cửu Vĩ Mỹ Hồ phong hồ, loại hồ này trời sinh có một năng lực, tối khủng bố chính là bọn họ có thể chuyển đổi giới tính. Cứ như vậy, người này là ông nội của ta, cũng chính là Long Vương Long tộc tiền nhiệm. Từ sau khi cha ta tiếp nhận chuyện của Long tộc thì bọn họ liền bỏ trốn, nếu không phải cha ta luôn truy đuổi Ta đã bị bọn họ xem như món đồ chơi mà bụt mang đi rồi. Hiên viên thiên hành cười gượng một tiếng. Không giấu vết ôm long tại vũ lui về phía sau vài bước. Bọn họ sẽ không muốn mang vào bối đi đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 6-8 ngươi yên tâm. Hiện tại ngươi đem hắn tặng ta. Ta cũng không muốn. Phong nhìn thấy hiên viên thiên hành đích động tác chở mình xem thường. Hiện tại bọn họ mới không cần tiểu quỷ này đến quấy rầy thế giới của hai người bọn họ na. Nga Hiên Viên Thiên hành như trước không ngừng cảnh giác ôm Long tại Vũ. Ai biết bọn họ nói chuyện có giữ lời không a? Cái kia, các ngươi không trở về Long tộc. Long tại Vũ nhớ lại Ma Tuyệt nói hiện tại Long tộc một mảnh hỗn loạn, ông nội thân là vô tiền nhiệm Long tộc không phải nên trở về chủ trì đại cục sao? Về nơi đó làm gì? Phong khó hiểu nhìn Long Tải Vũ, chúng ta đã hai ngàn năm không trở về, hiện tại về làm gì? Cái ma tuyệt kia nói Long Tộc hiện tại thực hỗn loạn. Long Tải Vũ rất muốn té xỉu, chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không quan tâm chủng tộc của mình? Thật sự, Phong hai mắt sáng ngời, xoay người liền lôi kéo nhà đi ra ngoài. Chúng ta đi nhanh đi, nơi đó nhất định thực náo nhiệt, chậm một chút, không cần gấp. Nhà rất muốn học Long Tại Vũ trợn mắt trắng. Cá tính của Phong vẫn chưa thay đổi a. Ô, thật tốt quá. Rốt cục đi rồi. Nhìn thấy hai người hoàn toàn biến mất Long Tại Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu hai người này một mực ở nơi này nói không chừng hắn sẽ tức chết. Khiến cho hai cái lão xương ôn thần này đi chơi thì tốt lắm. Di, Khải Nhi đầu của ngươi có thể động. Hiên Viên Thiên Hành kinh hỉ nhìn đầu Long Tại Vũ. Long Tại Vũ nghe xong đầu tiên là sững sốt, rồi sau đó tựa đầu tà hữu đong đưa, thật sự ra, thật tốt quá, chỉ cần đầu có thể động vậy tứ chi hẳn là cũng nhanh, chúng ta qua một hai ngày là có thể đi rồi. Hiên Viên Thiên Hành sắp sửa đặt Long Tại Vũ lên trên mặt đất, làm cho chính hắn dựa vào thạch bích ngồi. Long Tại Vũ khó được lộ ra tươi cười. Cái trận vừa rồi là làm gì? Hiên Viên Thiên Hành chuẩn bị điểm tâm thuận miệng hỏi. A, không biết a. Đối với cái trận vừa rồi, Long Tại Vũ cũng mặc danh kỳ diệu. Ai biết kia là cái điều trận gì a? Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi sững sốt, theo sau cười khổ, nói như vậy không chừng ngày nào đó chính mình phải chết cũng không biết là chết như thế nào. Ngươi hỏi khối ngọc bội chết tiệt kia, nói không chừng nó sẽ biết. Mỗi khi nhắc tới khối ngọc bội kia Long Tại Vũ chính là một bộ biểu tình muốn đem nó thiên đao vạn mã. Nó không có động tĩnh gì Hiên viên thiên hành buồn bực lầm nhầm nhìn ngọc bội Thật sự là lúc dùng đến nó nó ngược lại không nhúc nhích Quên đi Long tải vũ vô lực lắc lắc đầu Thật là Thật là tử ngọc bội đã làm mình chết cháy như thế nào lại đỉnh công Hiên viên thiên hành khẽ cười một tiếng Hướng trên người mình sờ soảng vài cái lấy mấy cái ám túi Cũng không có tìm được cái mình muốn tìm Không khỏi nhíu hạ mi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chẳng lẽ mình đem đá lửa đánh mất? Khải Nhi trên người có đá lửa hay không? Hiên Viên Thiên Hành tìm nửa ngày cũng tìm không được, trong lòng biết là đã đánh mất, vội vàng hỏi Long Tại Vũ, "Ta lấy nó làm gì?" Long Tại Vũ liếc mắt trắng Hiên Viên Thiên Hành một cái, "Đá lửa nặng như vậy hắn sẽ không để ở trên người, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Hiên Viên Thiên Hành nhìn thịt thỏ đã chuẩn bị tốt nhăn lại mi, "Chẳng lẽ bọn họ phải ăn sống, ta như thế nào biết, hỏi hắn cũng bằng thừa. Hiên Viên Thiên Hành than nhẹ một tiếng, thật là ngay cả thực vật cũng không ăn được. Nếu có thể nhóm lửa thì tốt rồi. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai tay nghĩ thầm, chẳng có phải hay không có thể dùng nội lực đem thịt thỏ nướng cháy. Ngươi ngươi tay ngươi có hơi nước. Long Tại Vũ đột nhiên trợn to hai mắt nhìn hai tay Hiên Viên Thiên Hành. Hiên Viên Thiên Hành phục hồi tinh thần lại, Quả nhiên phát hiện hai tay mình có thể nướng chín thịt thỏ, nhưng vẫn không cảm thấy nóng. Tại sao có thể như vậy? Nghiên Viên Thiên Hành dùng sức vào hai tay, lại phát hiện nhiệt không giảm ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngươi không đau sao? Long Tại Vũ rất muốn chạy tới nghiên cứu nghiên cứu, chẳng lẽ là do trận pháp của Phong? Không cảm giác. Nghiên Viên Thiên Hành sắp sửa giơ tay lên trước mắt nghĩ muốn cẩn thận quan sát một chút. Đúng lúc này hai tay của hắn đột nhiên giấy lên ngọn lửa, Hiên Viên Thiên Hành bị ngọn lửa đột ngột này dọa kinh hách, vội vàng dùng sức vỗ hai tay lại, muốn ngọn lửa này theo trên tay biến mất. Ngươi đừng khẩn trương. Long Tại Vũ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành giơ chân bất đắc dĩ mở miệng, ngươi hiện tại có cảm giác gì? Hiên Viên Thiên Hành ngừng lại, nhìn hai tay mình sững sờ, ngu ân cái kia Long Tại Vũ mặt không khỏi đen vài phần, người này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, giống như không có cảm giác gì. Hiên Viên Thiên Hành còn thật sự suy nghĩ thật lâu mới cười mỉm mở miệng, Long Tại Vũ trở mình xem thường, còn thật sự nghĩ lâu như vậy mới trả lời, câu nói đầu tiên lại nói như vậy, cũng không biết có thể hay không nướng con thỏ. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy ngọn lửa trên tay không hề có độ ấm. Đưa tay phóng tới chỗ con thỏ, ngay trong nháy mắt con thỏ hóa thành tro tàn. Như thế nào có thể? Long Tại Vũ khó có thể tin nhìn hai tay Hiên Viên Thiên Hành, là thần hỏa, vì cái gì hắn có thể giãy lên thần hỏa? Khải Nhi, Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy vẻ mặt Long Tại Vũ hoảng sợ rất là khó hiểu, này rốt cuộc là cái dạng gì ngọn lửa có thể làm cho Khải Nhi bị thành như vậy? là là thần hỏa thần hỏa đem ta làm chết cháy. Vì cái gì ngươi có thể có được? Phong rốt cuộc đang làm cái gì? Long Tại Vũ có chút bệnh tâm thần tê giống, Hiên Viên Thiên Hành lăng lăng mở miệng, thử đưa tay thượng ngọn lửa hoàn toàn đánh tan. Long Tại Vũ có chút thất thần nhìn ngọn lửa trên tay Hiên Viên Thiên Hành biến mất, vì cái gì vẫn không thể đào thoát cái loại tuyệt vọng bị giam cầm này? Vì cái gì? Ngoan Hiên Viên Thiên Hành chờ sau khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất nhẹ um lấy Long Tại Vũ, ta sẽ không thương tổn ngươi, tin tưởng ta. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng? Long Tại Vũ khóe miệng hơi châm chọc mở miệng, là tin tưởng ngươi sẽ không đánh gãy gân chân ta hay là tin tưởng ngươi không bứt ta định ra khề ước. Kia chính là phương pháp lưu lại ngươi, ngươi luôn làm cho ta khó có thể nắm lấy. Hán tửa như chỉ cần ta buông lỏng tay ngươi sẽ vô tung vô ảnh, cho nên ta mới có thể không màng hết thảy mà lưu lại ngươi. Mặc kể trước kia hay là tương lai, ta cũng sẽ không hối hận, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay cho dù lại phải thương tổn ngươi. Ánh mắt hiên viên thiên hành làm cho long tải vụ có loại xúc động muốn chạy trốn. Cái nhìn của hán tửa như lão hổ hung ác thí huyết khi nhìn con mồi, đó là một loại tuyệt vọng phát ra từ nội tâm. Làm cho người ta không dết mà run Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 69 cắp Thật sự là không nghĩ tới A Sự hung ác của người cùng người kia Khi lộ ra thì càng hơn hán A Nhưng Long tại vụ có chút thê lương cười cười Chưa đem câu nói kế tiếp nói ra khỏi miệng Nhưng vì cái gì vẫn muốn thương tổn ta Ta lại làm sai cái gì Chưa đem câu nói kế tiếp nói ra khỏi miệng Ta chỉ là rất thích ngươi." Yên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ tươi cười rất là chói mắt, là ta làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này sao? Hay là người kia trong miệng hắn? Cắc cắc cười một cái lấy tên là yêu a. Long Tại Vũ trầm trọc cười cười, lấy danh nghĩa này còn lần lượt thương tổn người khác chính là thích của ngươi. Cái gì cảm tình? Cái gì thích? Cái gì yêu? Đều là gặp quỷ thôi. Lão tử không tin. Ngươi đã bị thương tổn sâu như thế?" Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi thở dài, vì cái gì mình không gặp được hắn sớm một chút. "Sao cái gì?" Long Tại Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái. "Người này thật sự là càng ngày càng làm cho người ta chán ghét." "Hảo, cùng ta không quan hệ." Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng lắc đầu. "Vẫn là quá nhanh sao? Bốn chính là, ta phải nghỉ ngơi, ngươi không cần nói nữa." Long Tại Vũ nhắm hai mắt lại không hề để ý tới Hiên Viên Thiên Hành. Hiên Viên Thiên Hành bình tĩnh nhìn Long Tại Vũ một hồi lâu mới xoay người đồ nghịch một con thỏ khác. Lần này thông minh không có trực tiếp lấy ngọn lửa trên tay nướng con thỏ, mà là châm củi đốt. Sau đó chờ ngọn lửa trên tay biến mất lại đi quay con thỏ. Long Tại Vũ nhắm mắt lại không biết là ngủ chưa. Hiên Viên Thiên Hành máy móc chuyển động bắt tay vào làm thỏ không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Long Tại Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, có chút thấm khổ nhăn lại mi, "Làm sao vậy?" Yên Viên Thiên Hành phục hồi tinh thần thần vội vàng bỏ lại con thỏ trong tay, đi đến trước mặt Long Tại Vũ. Long Tại Vũ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, bên trong tử mâu lộ vẻ thống khổ, "Khải Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Yên Viên Thiên Hành không biết phải làm sao đỡ lấy hai vai Long Tại Vũ. Long tải vũ không biết như thế nào phá tan thân thể hạn chế, một phen đẩy ra hiên viên thiên hành, chính mình hai tay che ngực trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Khải Nhi, rốt cuộc đau làm sao? Sao lại thế này? Hiên viên thiên hành lo lắng ôm lấy long tải vũ đang càng phát ra thống khổ, vừa mới hoàn hảo như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Lòng ta đau quá đau quá ạ. Long Tại Vũ coi như cứu mạng rơm rạ bắt lấy Bả Vai Hiên Viên Thiên Hành, đau lòng, là làm sao? Hiên Viên Thiên Hành khoát lên mạch tượng của Long Tại Vũ, nhưng không phát hiện gì thường. Long Tại Vũ cả người run rẩy lợi hại, càng thêm dùng sức bắt lấy Hiên Viên Thiên Hành, móng tay phá hư quần áo hắn, mơ hồ có máu loãng chảy ra. Không trúng độc a. Rốt cuộc sao lại thế này? Yên Viên Thiên Hành không để ý tới Long Tại Vũ hai tay chộp vào vai mình, lo lắng bất lực ôm chặt hắn. "Ngô đau quá." Long Tại Vũ dùng sức ngăn chặt ngực, "Là cái gì?" Vì cái gì trong lòng có cảm giác bị xé rách tạo nên thống khổ. Yên Viên Thiên Hành lo lắng chặt chẽ ủ chủ Long Tại Vũ. "Hắn không có bị thương, cũng không có trúng độc, chẳng lẽ là cổ?" Long Tại Vũ dần dần bình ổn xuống mấy sợi tóc màu bạc vì mồ hôi dính ở trên mặt, bên trong đôi mắt bởi vì thống khổ mà có chút mê ly, môi đỏ tươi bị cắn chặt mà nổi lên tơ máu hiên viên thiên hành nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hiện tại Long Tại Vũ nhìn qua rất là mị hoặc. Cái loại này kết hợp thống khổ yếu ớt tạo thành ma mị, làm cho người ta nhịn không được trầm luân, có loại xúc động muốn xông đến sau đó hung hăng làm nhục hắn. Ta không sao. Ngươi có thể buông ra." Long Tại Vũ thanh âm có chút khàn khàn, hắn cũng không hiểu được vì sao đột nhiên lại thốn khổ như vậy. Yên Viên Thiên Hành bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, thế nên không nghe thấy Long Tại Vũ nói. Long Tại Vũ không hờn giận nhăn lại mi, tay phải nâng quyền đánh. Nói hắn buông tay còn không buông, thật sự muốn chết. Ngô Yên Viên Thiên Hành ăn đau nhìn Long Tại Vũ, tại sao đánh ta? Lão tử bảo ngươi buông tay. Long Tại Vũ cắn răng hung tợn trừng mắt Yên Viên Thiên Hành. Nha, cư nhiên hắn giả ngu, ta không có nghe thấy. Yên Viên Thiên Hành có chút ủy khuất xoa ư thanh trên mặt, ánh mắt ai oán nhìn Long Tại Vũ, ngươi ngươi. Long Tại Vũ bị biểu tình ủy khuất của Yên Viên Thiên Hành, ánh mắt ai oán sợ tới mức rứt một tầng da gà. Này người này hết cứu ngươi trước đi nướng thỏ đi. Đợi lát nữa chúng ta đi." Long Tại Vũ vô lực mở miệng, "Hiện tại mình không điên lên thật sự là kỳ tích. Bộ dáng hiện tại của ngươi." Yên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ hiện tại nhăn lại mi, "Nếu như vậy đi ra ngoài nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều người đổi giết, ví dụ như Hòa Thượng với đạo sĩ. Bộ dáng ta làm sao?" Long Tại Vũ khó hiểu nhìn nhìn trên người, "Không phải long thân a?" Ngươi nếu như vậy đi ra ngoài thì đờ sẽ có một ít đạo sĩ, hòa thượng và vân vân đuổi giết. Hiên Viên Thiên Hành còn thật sự nhìn Long Tại Vũ, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn chúng ta có nhiều người hơn đến đuổi giết? Có cái gì? Cùng lắm thì tới một người sát một người, đến một đôi sát một đôi. Long Tại Vũ đương nhiên trả lời, trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Hiên Viên Thiên Hành nhăn lại mi nhìn Long Tại Vũ. Hắn là Long, xác nhận là có tính thu, vì sao Khải Nhi có thể nói ra nói tàn nhẫn như thế? Chẳng lẽ mạng người ở trong mắt hắn liền đê tiện như vậy sao? Nếu ngươi không thể biến thành bộ dáng trước kia, chúng ta liền không đi ra, cho dù chết già ở trong này cũng không ra. Uy, ngươi không cần quá đáng. Long tại Vũ Hữu lên quái dị, lão tử như vậy đi ra ngoài sẽ kêu gọi ai khiến phát sinh chuyện gì? sẽ gọi đến hòa thượng đạo sĩ, tóm lại ta chính là sẽ không như vậy cho ngươi ra ngoài. Yên Viên Thiên Hành ở trong lòng bỏ thêm một câu, nếu bị gọi là hồ ly tinh thì làm sao bây giờ? Hảo, ăn con thỏ liền biến trở về bộ dáng trước kia. Long Tại Vũ quát to một tiếng, dỗi không hề để ý tới Yên Viên Thiên Hành, mà trong lòng thì nghĩ, có cơ hội lão tử nhất định đem ngươi chỉnh. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ bộ dáng có chút trẻ con, có chút sủng ái cười cười. Khải Nhi vẫn là như vậy hảo. Ai? Lão cha ta không phải thực bổ. Long Tại Vũ ở trong lòng khóc thét một tiếng, nghĩ muốn hắn đừng đừng vương tử Long tộc cư nhiên bị một nhân loại quản lý gắt gao, nếu để cho lão cha hắn biết có thể hay không sẽ lên cơn sốc. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 72 người một đường né tránh đi vào chân núi, nếu không phải hai người thông minh phòng Trừng hiện tại đã bị người tìm được rồi. Cái tên Thành Chủ Than thở đã thỉnh rất nhiều cao thủ ở trên núi tìm tòi. Tốt lắm, rốt cục rời khỏi núi. Yên Viên Thiên hành nhẹ nhàng u một tiếng, hoàn hảo bọn họ không đuổi theo. Ngươi chờ đắc ý. Nói không chừng chờ một lát còn có Mai Phục chờ chúng ta đến na. Long Tại Vũ mắt lé nhìn Hiên Viên Thiên Hành, "Ta lần đầu tiên phát hiện miệng của ngươi độc như vậy." Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Hắn chịu không nổi cái miệng quả đen của Khải Nhi. Ta là hảo tâm được không?" Long Tại Vũ liếc mắt trắng Hiên Viên Thiên Hành một cái, "Ta là muốn ngươi đề cao cảnh giác, không được thả lỏng cảnh giác. Phía trước có thôn xóm chúng ta đi nhìn xem, thuận tiện mua chút lương khô." Yên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ cười khổ, "Yên Viên Thiên Hành ngươi có hay không cảm giác nơi này có chút thối a?" Long Tại Vũ dùng sức hút hấp cái mũi, có một cỗ mùi thối. Yên Viên Thiên Hành ngửi ngửi, "Không có mùi gì a? Có phải hay không ngươi nghe lầm rồi? Chẳng lẽ ta ngửi nhầm rồi?" Long Tại Vũ lại hít hít, quả nhiên không có mùi gì. Yên Viên Thiên Hành lôi kéo Long Tại Vũ đi về phía trước dần dần cảm giác không thích hợp, Khải Nhi, mọi người nơi này đi nơi nào? Vì cái gì ngay cả một bóng người đều không có. Long Tại Vũ đi về phía trước vài bước mở ra một căn nhà gần bọn họ nhất, mà ngay tại thời điểm hắn mở cửa, một đôi móng tay nhỏ dài hướng cổ hắn chộp tới. Hiên Viên Thiên Hành lôi kéo Long Tại Vũ lui về phía sau vài bước, dưới chân cũng không nhàn rỗi, đem một viên đá hướng trong phòng. Long Tại Vũ mở cửa nháy mắt ngửi được mùi thối phát ra, là thi thối. Bên này có cái gì? Yên Viên Thiên Hành lôi kéo Long Tại Vũ nghĩ muốn đi đường cũ trở về. "Ả hẳn là hủ thi." Long Tại Vũ sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu có cái gì đang thao túng chúng nó thì cái đó chắc hẳn đang ở đó. "Hủ thi." Yên Viên Thiên Hành không giải đích mở miệng, nếu hủ thi vì cái gì có thể động. "Nhà" Hiện tại quản nhiều như vậy làm gì? Đi trước nói sau." Long Tại Vũ vội vàng sao động mở miệng, "Quản không được nhiều như vậy, chúng ta hiện tại tìm không thấy người thao túng chúng nó, đành phải đi chứ?" Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, một cái tay hư thối ngầm bắt lấy chân hắn, muốn kéo hắn đi. "Chết tiệt!" Long Tại Vũ một cước đem cái tay kia đạp vụn đá đi, lại phát hiện hồn thi càng ngày càng nhiều. Yên Viên Thiên Hành cảm giác trên đầu mồ hôi lạnh toát ra. Bộ dáng hủ thi rất là đáng sợ, mỗi người trên người thịt đều đầu đầu hư thối, thậm chí trên người còn có con chuột, con kiến. Làm sao bây giờ? Yên Viên Thiên Hành không có chủ ý, nếu là một ít cao thủ, hắn có tự tin giết, nhưng này trước giết hết nói sau, đánh gãy đầu bọn họ, mẹ nó, về sau không bao giờ nói có mai phục nữa cư nhiên là thứ ghê tởm này. Long Tại Vũ Hung Tợn nhìn chằm chằm thứ ghê tởm kia, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ này. Trời ạ, trên người bọn họ đều là thi thối như thế nào đánh? Mấy thứ này là có độc. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hủ xác chết rồi mà trên người còn có độc nhịn không được da đầu run lên. Hỏa của ngươi, đó là thần hỏa có thể thiêu hủy hết thảy. Long Tại Vũ đột nhiên nghĩ đến Yên Viên Thiên Hành có hỏa. Hỏa kia nhất định có thể thiêu hủy mấy thứ này, thật sự có thể. Yên Viên Thiên Hành đưa bàn tay lên chậm rãi nhìn nó giấy lên ngọn lửa, thử xem mới biết được a. Long Tại Vũ dùng nội lực bảo vệ nắm tay đánh vào đầu một đám ù thi hướng đến. Yên Viên Thiên Hành không dám ly khai Long Tại Vũ quá xa, đành phải đi theo chuyển động của Long Tại Vũ. Khải Nhi không cần đi nhanh như vậy, nếu không giết thứ ghê tởm này xong ngươi lại té xỉu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Long Tại Vũ quơ hai tay, dần dần cảm giác tay càng ngày càng nặng, không được bỏ tay xuống a, nhất định sẽ bị bầm thây. Hai vị hảo, hai vị có cao hứng với lễ vật của tại hạ không? Đang lúc hai người đau đầu, Hủ Thi hướng hai bên tách ra, một nam nhân cao gầy đi tới, thực thích, thích đến hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quà. Long Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, "Con mẹ nó, đừng cho mình bắt được hắn, nếu như bắt được nhất định phải cho hắn hảo hảo nếm thử." Chút tư vị bị đánh đến hộc máu. "Ha ha, hai người chậm rãi hưởng thụ đi, tại hạ chờ các ngươi đến." Người tới âm trầm cười cười, "Nếu các ngươi còn có mệnh để tới." Bắt lấy hắn. Long Tại Vũ phi thân nhảy lên, Mắt thấy sẽ đến bên người nam tử kia thì lại bị một đám ù thi ngăn lại. Hiên Viên Thiên Hành nhịn không được theo miệng nói ra một câu thô tục. Cứ như vậy khi nào mới có thể giết xong rồi ra ngoài a? Ui i i, trường hợp hảo đồ sổ a. Đang lúc hai người liều mạng là lúc một đạo thanh âm trêu tức vang lên. Đúng vậy sư phụ, chúng ta giúp hay không giúp bọn hắn? Ngay sau đó là một đạo tiếng nói thanh lương của thiếu niên. "Gấp cái gì? Lão tử còn không xem đủ a. Hiện tại chúng ta đánh đố, nếu ngươi thua liền cho ta 12 lượng bạc, nếu ta thua liền liền một tháng không độ, thế nào?" Thanh âm trêu tức lại vang lên. "Chúng ta nếu vô sòng bạc nữa thật sự ngay cả tiền ăn cơm cũng không có." Thiếu niên bất đắc dĩ mở miệng, "Chúng ta chỉ có 3 lượng bạc." Vậy vậy đồ hai ba ván, ta cá là hai người kia thắng, vô cực đạo trưởng chỉ vào hai người đang liều mạng mở miệng, ngươi nói giỡn hay sao, bộ dáng bọn họ đích chống đỡ không được bao lâu đi, thanh chúc chở mình xem thường, ngươi xem bọn họ sẽ biết à, vậy ngươi chính là đồ, hì hì lão tử đi giúp bọn họ một phen là được, đem bạc cấp lão tử biết không? Vô cực đạo trưởng đem gánh nặng trên người hết thảy đưa cho đồ đệ cầm, người đã muốn vọt đến bên người Long tại Vũ Cùng Hiên Viên Thiên Hành. Hai tiểu quỷ kia, nếu ta giúp các ngươi thì có lợi gì? Vô cực đạo trưởng không biết dùng phương pháp gì làm cho Hủ Thi không hề đi tới, chính là đứng cách ba thước không ngừng gầm rú. Một năm độ kim, Hiên Viên Thiên Hành rất có bản chất làm gian thương, nêu ý kiến không làm hắn thua thiệt. Thành giao Vô cực đạo trưởng nhất thời mặt mày hớn hở, đồ đệ, bọn họ đáp ứng ta cho ta một năm độ kim. Ngươi, ngươi, ngươi cái lão bất tự, đã nói cho ngươi không ít lần là không được xen vào chuyện của người khác. Thanh trúc nổi giận gầm lên một tiếng. Sư phụ hắn có một chỗ hỏng duy nhất là nghiện độ, hiện tại lại có thêm được cơ hội nữa. A ha, ha ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp các ngươi đem đồ vật này nó thu thập sạch sẽ các ngươi không phải trước nên đặt tiền cọc chứ a à...